các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tương quân cùng cháu trai hoàng đồng gặp mặt anh sẽ tới sao anh vì sao muốn đi cái cô gái ngốc kia chính mình đáp ứng còn nói cái gì thích ý anh mặc kệ cô tôi sẽ xem xét anh lạnh nhạt trả lời che giấu sự tức giận bừng bừng trong lòng phiền toái anh chú ý một chút tương quân tử lượng rất kém cỏi một ly bia là gục đổ nội trong 5 phút đồng hồ sẽ say anh làm ơn Tuyệt đối đừng cho cô lúc xe mắt uống rượu, cô ấy luôn luôn sẽ không cự tuyệt người khác. Nếu Hoàng Đồng rót rượu cho cô ấy, cô ấy nhất định không có biện pháp từ chối. Sophia lo lo lắng lắng sau khi nói xong bỏ chạy lấy người, lưu lại nguyên hạo một người, có chút đam chiêu suy tư. Việc đấu thầu này, hiệp tương quân không cần sử dụng đến, cho nên chỉ có thể làm hậu cần chuẩn bị công tác, cũng giúp mọi người chạy việc. Tác dụng lớn nhất của cô là mở miệng, khó khăn lắm mới làm cho hoàng động trở nên hòa ái dễ gần hơn. Không biết vì sao, trong lòng có một cơn tức buồn bực thiêu đốt. Anh không rõ chính mình vì sao lại khó chịu như vậy. Bất mãn này vẫn liên tục đến khi nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh mới phát hiện chỉ chớp mắt, hai giờ đã trôi qua. Mặc danh kỳ diệu, anh tức giận tới hai giờ, lại không biết chính mình khó chịu cái gì. Cái tiếng chung cửa kia thật sự ầm mỹ chết người. Ai? Đang định giận chào đánh mèo lên đầu người phía trước. Lưu kéo mở cửa, ảnh lại ngây ngốc. Kimono màu hồng đào như mùa xuân, trang điểm tươi mát, làm cho tương quân thoạt nhìn so với tuổi thực tế càng trẻ. Nguyên hạo tuyệt đối rung động. Bình thường con gái không trang điểm một khi được hóa trang thích hợp, hiệu quả không chỉ là kinh diễm hai chữ đủ để hình dung. Giám đốc Tương quân trên tay mang theo tuổi sách Giống với màu hoa của kimono Trên vai khoác áo choàng giữ ấm màu trắng Cho dù đối với kimono không biết Cũng có thể cảm giác được Trên người chính mình là một bộ quần áo xa xỉ Cũng từ đó biết được Hoàng đồng đối với việc xe mắt lần này Coi trọng và còn thật sự có chủ ý Nhà thiết kế bị mời riêng Để giúp cô mặc kimono Giúp cô mặc tốt một thân trang phục Và đạo cụ xong Tương quân mới cảm thấy chính mình thật sự Quá ngây thơ rồi Cô đối với việc xem mắt này đột nhiên cảm thấy sợ hãi hẳn lên, muốn tìm một người lấy thêm can đảm. Trong đầu nghĩ đến người đệ chọn, tự nhiên ngay từ đầu tiên, lần đầu tiên nghĩ đến Nguyên hạo người duy nhất, có thể bảo hộ cô. Ngày hôm qua, lúc hoàng động vì bọn họ đón gió tẩy trần, nhắc tới chuyện xem mắt, Nguyên hạo không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, làm cho cô cảm thấy kinh ngạc, lại cảm thấy cảm động. Cô là nhân viên không có sức sản xuất nhất ở Cương. Nguyên hạo sớm tính đuổi việc cô, nhưng đối mặt với lúc khách hàng vô lý yêu cầu, anh vẫn là đứng lên ở bên này ủng hộ cô. Nếu cô lại cao giọng nói cô thực vui trong mắt anh, cô hẳn là thực không biết tốt xấu đi. Cho nên hiện tại cô đối mặt với trường hợp tiến thoái lưỡng nan này, cho dù bị anh đùa cợt cũng là xứng đáng. Nhưng là cô sợ, cho đến sau khi ra khỏi cửa phòng, Cô vẫn ôm tâm tình thử một lần đi đến trước cửa phòng Nguyên Hạo. Tuy rằng khả năng xa vời, nhưng hy vọng có thể phát sinh kỳ tích giúp cô một phen. Có chuyện gì? Thần sắc Nguyên Hạo kinh ngạc đến choáng váng, ngữ khí không tốt, đáp lại. Trong lòng âm thầm mắng, ai đem cô làm thành đức hạnh thế này? Để cho ai xem, cháu trưởng của Hoàng Đồng mới từ Anh Quốc đến Nhật Bản sao? Tôi muốn xuống lầu tương quân đan hai tay lại trước ngực, muốn nói lại thôi, chờ mong lại sợ bị tổn thương. Làm chi để nói với anh, cô có vấn đề gì sao? Sợ à? Anh có ý tốt giúp cô giải vây, cô không cảm kích, lúc đó phải nói rất lớn tiếng sao? Không phải, nói cô rất thích ý sao? Nếu rất thích ý, hiện tại bày ra bộ mặt nhỏ đáng thương làm gì? Tôi sẽ bị cô làm cho tức chết. nguyên hạo áp lực tuôn ra một tiếng rủa thấp. Nếu không muốn xem mất, còn nói cô rất thích ý. Bởi vì tôi cảm thấy chúng ta có cơ hội rất lớn lúc đấu thầu nên mới trổ hết tài năng. Có nghĩa gì chứ? Việc này cùng vấn đề của anh có liên hệ cái gì? Nhưng là nếu bởi vì vậy mà đắc tội hoàng động, ảnh hưởng kết quả đấu thầu thì rất đáng tiếc, anh càng ương ngạnh sẽ không có kết quả. Tương quân giải thích có trật tự nguyên nhân đáp ứng xem mất của cô một khi anh mở miệng liền làm không khí trở nên căng thẳng, tuyệt không thu hồi uyển chuyển, thực dễ dàng đem khách hàng quan trọng chọc giận. đứng ở lập trường của một nhân viên cùng một người phụ nữ, Nguyên Hạo thực ngang ngược, nhưng đứng ở lập trường nghe chuyện hot nhất tại đọc